đức Phật lại từ xóm hoa thị bảo tôn giả A nan cùng đi đến thành Phu Viên. Tôn giả A nan thưa, dạ dân. Rồi cùng các tỳ kheo đi đến phía bắc thành Phu Viên, ngồi bên gốc cây. Tôn giả A nan ngồi bên một gốc cây, dốc tư duy quán tưởng nội tâm. Khi ấy đại địa rung động mạnh, tôn giả A nan liền đứng dậy đi đến chỗ đức Phật thưa. Đại địa vì sao lại chấn động mạnh? Đức Phật đáp Đại địa chấn động có bốn nguyên nhân. Đất ở trên nước, nước ở trên gió. Gió động làm nước chuyển động. Nước chuyển động làm cho đất chấn động. Nhân đó đại địa rung động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nếu có bậc A-la-hán muốn tự thử đạo lực của mình, dùng hai ngón tay ấn xuống mặt đất, khiến đại địa rung động. Đó là nguyên nhân thứ hai. Ở trong khoảng không, có một vị trời với oai thần lớn lao muốn khiến cho đại địa rung động, tức thì đại địa liền rung động. Đó là nguyên nhân thứ ba. Đức Phật không bao lâu nữa sẽ nhập nê hoàng, đại địa lại chấn động mạnh. Đó là bốn nguyên nhân làm đại địa rung động. Tôn giả A Nan thưa, do oai thần của phật đức phật nhập nê hoàng nên đại địa mới chấn động mạnh như vậy đức phật bảo tôn giả a Nan: oai thần của phật vòi vọi rất tôn quý hóa độ soi sáng cho vô lượng chúng sanh vậy ông có muốn biết oai thần của phật chăng tôn giả a Nan thưa con mong muốn được nghe biết điều ấy Đức Phật nói Ta đi khắp mọi nơi thiên hạ Dân dân trong các quận các nước mà ta đến Nếu ai biết thì đi đến chỗ Đức Phật Thân Phật tự biến hóa với y phục Ngôn ngữ thành ấp của nước ấy Nói Ta xem thấy dân chúng ở nước ấy thực hành những pháp gì Biết những kinh giới gì Phật liền thuyết giảng kinh giới để đem lại lợi ích cho họ nhưng những dân chúng ấy đều chẳng biết ta là ai cũng chẳng biết ta từ trên trời hay dưới đất đến dân chúng đều hết sức cung kính ta ta lại biến hóa đến chỗ các quốc vương quốc vương hỏi ta khanh là ai ta đáp tôi là đạo nhân ở trong nước này quốc vương lại hỏi ngài nói kinh gì ta nói vua muốn hỏi kinh gì xin cứ hỏi tôi đều trả lời tất cả quốc vương rất hoan hỉ ta về nhà vua thuyết giảng rộng khắp xong liền biến mất không thấy nữa các quốc vương sau đó cũng đều chẳng biết ta là ai ta đến các nước bà la môn ta cũng tự biến hóa với y phục ngôn ngữ của nước bà la môn Ta hỏi, ông thực hành kinh và giới gì? Ta biết tâm của họ, biết tiếng nói của họ. Ta đem kinh và giới ra giáo hóa họ rồi biến mất. Những người ấy sau đó suy nghĩ về lời nói và hình tướng của ta. Họ hỏi, đó là người gì? Là trời, là quỷ hay là thần? Họ đều chẳng biết ta là ai. Ta cũng không nói với họ ta là Phật. Ta đã du hành khắp một thiên hạ, truyền trao kinh đạo mọi nơi chốn, rồi bay lên cõi trời thứ nhất, chỗ ở của tứ thiên vương. Ta cũng biến hóa ra như y phục trời và nói tiếng của trời. Ta hỏi trời, các ông thọ trì kinh gì? Trời thưa, tôi chẳng biết kinh. Ta liền thuyết giảng kinh cho họ nghe xong rồi biến mất. Trời cũng chẳng biết ta là ai. Ta lại lên cõi trời thứ hai là đao lợi thiên, hóa ra y phục và tiếng nói của cõi trời đao lợi. Ta hỏi trời đao lợi, ông đã thực hành những kinh gì? Trời đao lợi thưa, tôi không biết kinh. Ta liền thuyết giảng kinh cho họ nghe xong rồi biến mất, trời cũng chẳng biết ta là ai. Ta lại lên cõi trời thứ ba là diêm, Hóa ra y phục và tiếng nói của cõi trời diêm. Ta hỏi trời diêm, Các ông thọ trì kinh gì? Trời thưa, tôi không biết kinh. Ta thuyết giảng kinh cho họ nghe. Ta lại lên cõi trời thứ tư là đô thuật, Hóa ra y phục và tiếng nói của trời ấy. Ta hỏi, ông thọ trì những kinh gì? Trời ấy thưa, Ngài Di Lạc nói kinh cho tôi nghe. Ta cũng lại nói kinh cho họ nghe lần nữa. Ta lên cõi trời thứ năm là bất kiêu lạc, cũng mặc y phục và nói tiếng của cõi trời ấy. Ta hỏi trời ấy, ông có biết kinh không? Trời ấy thưa, tôi không biết kinh. Ta liền giảng nói kinh cho người ấy nghe, rồi biến mất. Trời ấy cũng chẳng biết ta là ai. Ta lại lên cõi trời thứ sáu là hóa ứng thanh, cũng mặc y phục và nói tiếng của cõi trời ấy. Ta hỏi trời, ông thọ trì những kinh gì? Trời thưa, tôi không biết kinh. Ta bèn giảng nói kinh cho họ nghe, rồi lại biến mất. Sau đó, những vị ở cõi trời thứ sáu đều chẳng biết ta là ai, và ta cũng không nói với họ ta là Phật. Ta lại lên các cõi Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thủy Hành Thiên, Thủy Di Thiên, Vô Lượng Thủy Thiên, Thủy Âm Thiên, Ước Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Tịnh Minh Thiên, Thủ Diệu Thiên, Cận Tế Thiên, Khoái Khiến Thiên, Vô Kết Ái Thiên. Các vị trời ấy đều đến gặp ta. Ta hỏi, các vị có ai biết kinh không? Trong số đó, có người biết kinh, có người không biết kinh. Ta đều thuyết giảng về con đường sanh tử cho họ nghe, lại thuyết giảng về con đường đoạn trừ cội gốc của sanh tử. Ai thích nghe kinh, ta đều giảng nói cho họ nghe. Ta cũng mặc y phục và nói tiếng giống các cõi trời ấy. Ngoài ra, còn bốn cõi trời không thể dùng ngôn ngữ. Ta muốn lên các cõi ấy, Nhưng họ không thể trả lời những điều ta hỏi. Đó là cõi trời thứ 25 là không huệ thiên. Cõi trời thứ 26 là thức huệ nhập. Cõi trời thứ 27 là vô sở niệm huệ nhập. Và cõi trời thứ 28 là bất tưởng nhập. Đức Phật dạy, chẳng có nơi nào mà ta không thấy, nhưng chỉ có nê hoàng là an lạc tột bực đức Phật bảo tôn giả A Nan, oai thần của Phật không chỉ làm cho đại địa chấn động mà còn khiến cho cả hai mươi tám tầng trời kia cũng rúng động mạnh. Đức Phật nhờ chánh tâm mà được như vậy. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, sau khi ta nhập ni hoàn rồi, những kinh giới sư pháp mà A Nan đã nghe tiếp thọ từ miệng Phật. A Nan nên nói rằng: Tôi nghe pháp này từ miệng của Đức Phật sẽ nói lại cho chư vị tỳ kheo tăng đời sau. A Nan, ngươi không được cất giấu kinh Phật, phải dốc sức nêu bày phổ biến. Trong kinh không có gì phải nghi ngờ. Sau khi ta nhập Nê Hoàng, các tỳ kheo hãy nên cùng nhau thọ trì pháp. Nếu có những tỳ kheo khác dối trá, đặt bày sư pháp. Mà trong kinh không có cấm giới Thì hãy bỏ đi Đừng thọ trì mà hủy hoại Phật Pháp Hoặc có tỳ kheo khác Dối thêm bớt kinh giới của Phật A nang Ngươi nên nói như vậy Tôi không nghe kinh này từ Phật giảng Ông gì sao lại dối thêm bớt kinh giới của Phật Nếu có tỳ kheo không hiểu kinh Thì nên hỏi tôn lão tỳ kheo A nang Kinh giới của Phật được thấy được nghe chính tường miệng Đức Phật nói ra và nói cho các tỳ kheo tăng nghe, chớ có thêm bớt. Nếu ai muốn thêm bớt kinh giới, A Nan, người hãy nên sửa lại cho đúng. Cái nào là phi pháp thì hãy bỏ đi chớ dùng. A Nan, nếu có người nói Đức Phật không nói lời này, thì hãy nói với kẻ ấy, tại sao ông muốn hủy hoại giới kinh của Phật? Trong đó có các tỳ kheo ngu si không hiểu kinh và giới, thì nên hỏi các tỳ kheo tôn lão. Tỳ kheo không được tức giận. Trong đó có tỳ kheo không hiểu kinh ấy, mà trong số đó có tỳ kheo biết kinh giới, biết những điều Phật dạy, thì hãy nên tới đó mà học hỏi. Trong đó có tỳ kheo nghi ngờ đối với kinh biển, đến hỏi tỳ kheo tăng, thì nên nói với vị ấy. Ông theo thầy nào mà nghe như vậy? Vị ấy tự nói tên của thầy mình. Tỳ kheo nói kinh giới không được nghi. Đó không phải do Phật chỉ dạy ngăn cấm. Tỳ kheo tăng đều có mặt trong lúc kiết tập kinh. Những kinh nào ở trong cuộc kiết tập thì dùng. Còn những gì ở ngoài sự kiết tập thì bỏ đi đừng dùng. Ai không hiểu kinh giới? nên hỏi nơi nào có trưởng lão tỳ kheo thông suốt về kinh giới, sẽ đến đó để hỏi nghĩa kinh. Người hỏi không được nói đúng sai. Nếu ai có nghi ngờ, chính A Nan hãy giải thích. Chính tôi được nghe từ Phật. Kinh không thuộc trong cuộc kiết tập, không do các trưởng lão tỳ kheo nói, thì bỏ đi chớ dùng. Các tỳ kheo nên suy xét kinh giới Các tỳ kheo sau khi đã suy xét kinh giới nên cùng nhau thọ trì. Nếu có tỳ kheo nghi nói rằng đó chẳng phải là kinh Phật chân thật và người ấy không thích kinh, thì các tỳ kheo nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài. Khắp thiên hạ, từ trong lúa sanh ra cỏ. Cỏ là thứ hủy hoại, lúa là chân thật. Người ta phải nhổ sạch cỏ đi thì lúa mới được hạt tốt. Tỳ kheo xấu ác, không thích kinh, không giữ giới, làm hư hoại các tỳ kheo tốt, thì chưa tỳ kheo nên cùng trục xuất kẻ ấy ra. Trường hợp có những vị tỳ kheo hiền thiện, thông hiểu kinh giới, thì các tỳ kheo nên đi đến chỗ tỳ kheo ấy để học hỏi, tu tập. Đức Phật nói, các tỳ kheo đã thọ trì, đã biết, đã học, Khi truyền trao kinh giới cho tỳ kheo, nên nói Lúc Đức Phật còn tại thế, tại nước kia, huyện kia, làng xóm kia, chỗ kia Bây giờ có tỳ kheo kia cùng đi theo, Ngài đã giảng nói kinh giới này Vậy thọ trì kinh giới này không được chê bai, cho rằng không phải do Phật nói Những điều được nói ra nên dạy dỗ lẫn nhau, cùng nhau dân làm Kẻ lớn, người nhỏ hãy cùng tôn kính cúng dường nhau Không để Phật nhập nê hoàng mà không cùng tôn kính cúng dường nhau Nếu cùng tôn kính cúng dường nhau Thì chư thiên và dân chúng cùng nhau hỗ trợ, hoan hỷ Tất cả đều được phước Có thể làm cho kinh Phật được trụ thế lâu dài Sau khi ta nhập nê hoàng Nan nên nói ở chỗ kia có tỳ kheo thông hiểu kinh trì giới tỳ kheo mới tu học này nên đến chỗ vị tỳ kheo trưởng lão hiểu kinh kia để theo vị ấy thọ học kinh giới các tỳ kheo mới tu học đến nghe kinh giới không được nói rằng đây không phải là trì kinh giới của phật hãy cùng tôn kính cúng dường nhau nếu các tỳ kheo hòa hợp giữ giới bên ngoài có các hàng ưu bà tắc các hàng ưu bà di nghe các vị tỳ kheo tăng hòa hợp giữ giới của phật thì đều vui mừng cúng dường thức ăn y phục và thuốc men trị bệnh cho các tỳ kheo tăng như vậy là kinh phật có thể được trụ thế lâu dài tỳ kheo tăng hòa hợp cùng nhau thừa sự trên dưới cùng nhau theo đúng giới pháp khắp nơi trong cõi người các nẻo địa ngục cầm thú ngạ quỷ do vì bất hòa nên rơi vào ba đường ác các tỳ kheo thọ trì giới nên hòa hợp không được cùng nhau tranh chấp cười nói cho rằng ta nhiều trí ông ích trí dù nhiều trí ích trí tất cả đều phải tu hành nếu tỳ kheo hòa hợp thọ trì kinh phật khiến cho chánh pháp được tồn tại lâu dài làm cho người trong thiên hạ được phước chư thiên nơi các cõi trời đều hoan hỉ không nên ở trong kinh giới mà lìa bỏ lời phật dạy đối với lời phật dạy tỳ kheo đã thọ trì thì nên phụng hành đức phật bảo tôn giả a Nan nên trở lại nước ba tuần tôn giả a Nan thưa dạ vâng đức phật cùng tỳ kheo tăng từ nước phù diên đi đến nước ba tuần Dừng chân trong vườn thiền đầu Dân chúng của nước Ba Tuần gọi là Chư Hoa Dân chúng Chư Hoa nghe Phật đi tới đây Dừng chân trong vườn thiền đầu Họ đều đến phía trước đảnh lễ Phật Rồi tất cả đều ngồi xuống Đức Phật thuyết giảng kinh cho họ nghe Bây giờ có một người tên là Thuần Cha của Thuần tên là Hoa Thị Con của Hoa Thị lúc này vẫn còn ngồi lại, trong khi mọi người đã đi hết. Một mình Thuần ở lại trong giây lát thì đứng dậy, đi nhiễu quanh Đức Phật ba lần, chắp tay thưa. Sáng mai, mong Ngài cùng các tỳ kheo tăng đến nhà con để thọ trai. Đức Phật im lặng không trả lời. Thuần liền đến trước Đức Phật đảnh lễ, nhiễu quanh Phật ba dòng rồi trở về nhà trải chỗ ngồi thắp đèn để mời phật và chư tỳ kheo sáng mai thuần đi đến bạch với đức phật là chuẩn bị xong xuôi đức phật đứng dậy ôm bác cùng với các tỳ kheo đi đến nhà thuần để thọ trai trong số các tỳ kheo đi theo có một tỳ kheo xấu lấy bình đựng nước uống trong mà đập vỡ đi đức phật liền biết và thuần cũng thấy như vậy Đức Phật ăn xong, thuận lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật và bạch Phật Con muốn hỏi một việc Khắp trên trời, dưới trời, không ai có trí tuệ hơn Phật Vậy trong thiên hạ có mấy hạng tỳ kheo? Đức Phật dạy Có bốn hạng tỳ kheo Hành đạo thù thắng Hiểu đạo có thể giảng nói được Nương nơi đạo để sinh sống Làm ô uế đạo Sao gọi là tỳ kheo hành đạo thù thắng? Đó là đạo nghĩa được thuyết giảng không thể nào kể xiết Vì ấy thực hành đạo lớn, tối thắng, không thể so sánh Đã hàng phục được tâm lo sợ Bằng pháp mà dẫn dắt thế gian Đó là hạng sa môn hành đạo thù thắng Sao gọi là hạng sa môn hiểu đạo có thể giảng nói được? Đó là vị ấy nêu bày được điều cao quý thứ nhất của Đức Phật, lại còn phụng hành không có nghi ngờ, lại cũng có thể diễn nói đạo Pháp cho người khác nghe. Hạng sa môn như vậy gọi là hiểu đạo có thể giảng nói được. Sao gọi là hạng nương nơi đạo để sinh sống? Đó là hạng luôn nhớ đến việc tự giữ gìn cho riêng mình Siêng năng học tập một mạch không lùi Chăm chăm không mỏi Nhưng bị người Pháp tự che lấp Đó là hạng sa môn nương nơi đạo để sinh sống Sao gọi là hạng làm ô uế đạo? Đó là hạng chỉ làm những điều mình ưa thích ỷ lại vào tộc họ của mình Chuyên tạo hành vi ô trượt khiến người khác bàn tán, chẳng nhớ lời Phật dạy, cũng không sợ tội lỗi. Hạng sa môn như vậy là làm ô uế đạo. Kẻ phàm nhân nghe hạng người này cho là hạng đệ tử có trí tuệ thanh tịnh. Vậy sa môn có người thiện, có người ác không phải là cùng một hạng giống nhau. Người bất thiện thì bị người thiện chê bai, thí như trong lúa có cỏ, Cỏ là xấu, lúa là tốt. Những nhà trong thế gian có con xấu ác. Một đứa con làm ảnh hưởng cả gia đình. Một tỳ kheo xấu ác làm bại hoại các tỳ kheo khác. Người ta cho các tỳ kheo đều là xấu ác. Đức Phật dạy Con người không nên cho nhan sắc, y phục là đẹp. Ý đoan nghiêm thanh tịnh mới là đẹp. Con người không nên để cho hình tướng lừa dối. Đức Phật dạy thuần Nếu ai cúng cơm cho Phật và chư tỳ kheo tăng Lúc chết được sanh lên cõi trời Người hiểu biết kinh thì từ bỏ tâm dâm Tâm nóng giận và tâm si mê Không nên vì một người mà chê trách tất cả mọi người